Chào mừng các bạn đến với tập thứ 64 của bộ truyện viên lão quái kỳ án, mang tên Người Vảy Xanh. Trong tập trước, khi điều tra nguyên nhân người dân một thị trấn hoàng vù bỗng có những hành động kỳ lạ. Cơ ngày này qua tháng khác, họ chỉ lặp đi lặp lại vài động tác bước chân tuyến đường cố định. Trời vừa tối là tất cả đều trốn tít trong nhà, ngầm mình trong bồn nước. Có phải nơi đây đã nhiễm một căn bệnh lạ, kìm kẹp tất cả người dân, khiến họ không thể thoát ra ngoài? mời các bạn cùng nghe chuyện qua giọng kể của Hoàng Minh. Viên Mục Giả ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát hai người trong bồn, phát hiện màu da của bọn họ hồng hào, sắc mặt bình thường, ngay cả da trong lòng bàn tay hai người ấy đều không có nếp nhăn vì bị ngâm nước thời gian dài. À chết, ở cạnh trầm giọng nói, Thảo nào nghe không thấy tiếng hít thở, quả nhiên bọn chúng không thở bằng mũi. quả đúng thế. Viên mộc giã vừa vào đã phát hiện vấn đề này Nhưng cậu tìm một vòng Mà cũng không tìm ra hai kẻ ngầm mình Ở trong nước này thở bằng cái gì Dù là cá Thì cũng cần mang cá để hít thở cơ mà Thạch lỗi vẫn không nói gì Chờ xoay người quét mắt mấy lần trong phòng vệ sinh Cuối cùng dừng lại Trên một cây lâu nhà đã sắp mọc ra nấm Gã bước đến bẻ rời Thân cây lầu nhà cũ mềm ra Sau đó dùng nó chọc một bàn tay Của người đàn ông trong bồn Khẽ nhấc lên Ngày sau đó Ba người nhìn thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Bàn tay hở ra trên mặt nước của người đàn ông nhanh chóng mọc lên một lớp vảy xanh. Ngay cả thạch lỗi luôn bình tĩnh cũng hoảng sợ, vội vàng rút cây gậy lau nhà về. Trong khoảnh khắc bàn tay người đàn ông rơi xuống nước, vảy xanh trên da biến mất tiểu. Viên mộc giả lập tức cầm lấy thân cây lau nhà trong tay thạch lỗi, nhấc một cánh tay của người phụ nữ lên lần nữa. Quả nhiên cánh tay của người phụ nữ vừa ra khỏi mặt nước. Là loại vầy xanh lạ lùng kia Lại xuất hiện À chết nhưng từng lớp vầy trên cánh tay Người phụ nữ tấm tắc bảo lạ Rồi nói với viền mục Giả Không phải đúng như cậu nói đấy chứ Người ở thị trấn này đều là Tôm tít thành tinh thật à Viền mục Giả nhẹ nhàng thả cánh tay Người phụ nữ về lại trong nước Thế này chả hợp khẩu vị của anh là gì Anh muốn hấp hay là rang muối hả À chết nhận ra sự Châm trọng trong giọng nói của cậu Nên hừ lạnh. Tôi vẫn chưa tới mức đói bụng ăn quàng như vậy đâu. Hơn nữa, cái thứ này chẳng phải người. Sao mà xứng được vào miệng tôi? Con người viên mục giã cũng không thích tranh cãi miệng lưỡi với người ta. Nghe vậy cậu chỉ cười, sau đó quay đầu nhìn hai người trong bồn nước và nói. Xem ra ban ngày thứ này bắt chấp hành vi của con người, buổi tối lại khôi phục bản tính của chúng. Chẳng lẽ đây là lý do những người này không thể rời khỏi đây ư? Thạch lỗi ngẫm nghĩ rồi nói. Nhưng những đứa trẻ đi ra ngoài Giống như Tùy Quang Nam thì sao Liệu có phải vào buổi tối Hoặc là thời gian dài không dính nước Bọn họ cũng biến thành dáng vầy như quỷ thế này không Viên Mộc Giã lắc đầu Chắc là không Mặc dù bây giờ vẫn chưa làm rõ Tại sao bọn họ không bị Nhưng anh nghĩ đi Một tên cứ đến tối sẽ mọc ra vầy lạ Mà muốn trả trộn giữa đám đông Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ còn được Nhưng thời gian dài thì chắc chắn không làm được Thạch lỗi gật đầu Cũng đúng, trẻ con nước mờ lên cấp 2 là sẽ trọ ở trường, ở cùng ký túc xá với bạn học, tắm rửa cùng một phòng tắm chung. Có lẽ có thể tránh một hai lần, nhưng thời gian dài, sớm muộn gì cũng sẽ lộ. Viên bục giã nghiền ngẫm nói. Cho nên, chắc chắn những đứa trẻ có thể đi ra ngoài khác với những người phải ở lại trong thị trấn. À chết thuận miệng hỏi. Trên người bạn họ không mặc vải xanh Thạch lỗi thầm nghĩ. Có lẽ thế... Xem ra, hiện giờ điều duy nhất cần biết Rõ ràng chính là Rốt cuộc thiết bị đậm mất của tác dụng gì À triết phán chắc nhiều bắp Chắc chắn là thứ Có thể dùng nước bất cứ lúc nào Và bất cứ nơi đâu Nhưng có lẽ viên mục giã đã hiểu Tùy Quang Nam cần thiết bị tàng hình này Để làm gì Chắc chắn là hắn muốn chế tạo số lượng lớn Cho những người trong thị trấn này dùng Để bọn họ có thể tàng hình trong tình huống Không thể nào che giấu vẩy lạ trên người mình Cứ như vậy Những người này có thể sinh sống ở thế giới bên ngoài Mặc dù hơi hoang đường Nhưng đây át hẳn là mục đích cuối cùng của Tùy Quang Nam Sau khi suy nghĩ cẩn thận điều này Viên mục Giả nhìn về phía một nam một nữ trong bồn Bọn họ cố gắng bắt trước con người như vậy Rốt cuộc là muốn làm gì chứ À chết hừ lạnh đáp Chờ sau khi bọn họ tỉnh lại Chúng ta trả hỏi là sẽ biết Ai ngờ thạch lỗi lại lắc đầu Không thể trả hỏi ở đây Nếu mỗi ngày bọn họ đều lặp lại cùng một chuyện Ngộ nhỡ đồng loại của họ phát hiện hai tên này không xuất hiện Rồi tìm tới thì sao Lúc này viên mộc giả nhìn ra ngoài cửa sổ Vậy anh tính trả hỏi ở chỗ nào Mang về khách sạn ở. Hình như chỗ đó cũng không an toàn cho lắm Thạch lỗi nghĩ ngợi rồi nói với A triết. Lái xe tới đây Đưa hai thứ này lên xe trước rồi hãng nói Tưởng tượng đến việc một nam một nữ này Chỉ cần ra khỏi nước sẽ mọc vài danh cả người Viên mục giã không muốn đụng chạm vào bọn họ cho lắm. Mày làm sao, đám thạch lỗi cũng nghĩ như vậy. Sau khi A Chiết lái xe đến cửa, gã lấy từ cốc xe ra hai cái túi đựng xác hoàn toàn mới. Viên mục giã giật mình hỏi thạch lỗi. Anh ra ngoài mà còn mang thứ này à? Thạch lỗi cười u ám. Tiện vứt xác chứ sao. Nếu không lỡ đầu đụng phải kẻ nào chảy máu nhiều, về còn phải rửa xe nữa. Ngày xong, viên mục dã cũng không biết nên nói gì cho phải. Chỉ đành tự ám thị bản thân rằng, hai người bọn họ vẫn luôn là người xấu, có thể làm ra chuyện trái tính người như vậy là điều hết sức bình thường, hồng giữ sự bình tĩnh. Trong cả quá trình vớt hai người kia ra khỏi bồn nước và bỏ vào túi đựng xác, từ đầu tới cuối họ đều không tỉnh, giống như hai con cá chết mặc người ta xếp đặt. May là thạch lỗi và a chết cũng không cần viên mộc giả giúp đỡ gì nhiều, nhiều nhất là giúp bọn họ mở cốc xe ra gì gì đó thôi. Sau khi đưa hai kẻ không ra người cũng chẳng ra cá kia lên xe, viên mục dã hỏi thạch lỗi, "Kế tiếp làm sao đây, chúng ta đi đâu?" Thạch lỗi đáp không thèm nghĩ ngợi, "Ra vùng ngoại ô, cố gắng sao khu dân cư hết mức." à chết chẳng nói chẳng rằng, gã dẫm lún chân gà, chẳng mấy chốc đã tới một khu rừng rậm ở vùng ngoại ô. Đậu xe song xuôi, à chết quay đầu nói với hai người bọn họ, "Đo giá chứ, ở đây cách thị trấn hơn 20 cây số." Những tên tổng tít thành tình khác sẽ không đuổi được đến đây Thạch lỗi đẩy cửa bước xuống xe Cùng A Chiết chia nhau Chói hai kẻ đã sắp hiện ra hình dáng thật Lên hai thân cây gần đấy Viên mộc giã liếc nhìn Hai người vẫn không nhúc nhích Cậu nói Xem ra cần phải chờ đến khi trời sáng Bọn họ mới có thể tỉnh lại Giờ còn một lúc nữa trời mai sáng Chúng ta vẫn nên lên xe nghỉ ngơi trong chốc lát trước đã A Chiết lập tức nói với cậu Và Thạch lỗi Hai người đi ngồi trước một lát đi Một mình tôi trông là được Dù gì cũng khó mà nói được hai người kia là thứ gì Ngộ nhỡ lát nữa bọn họ biến thành tôm tít chạy mất thì làm sao Viên mục dã và thạch lỗi đều lắc đầu cười Sau đó cùng trở lại xe ngủ bù Điều khiến viên mục dã không ngờ tới Là gã a chết này lại nói được làm được Gã thật sự nhìn chằm chằm hai tên kia mãi đến lúc trời sáng Đúng như viên mục dã dự đoán Khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào hai người nọ Vậy lạ màu xanh lá trên da hai người Biến mất từng chút một Sau khi tỉnh lại Bọn họ đều mang về mặt mờ mịt Thậm chí còn không biết tại sao mình lại đến đây Mãi cũng không phản ứng được Chuyện trong mắt rốt cuộc là thế nào Cho đến khi người phụ nữ Thấy mình không manh áo che thân Lúc này cô ta mới hốt hoảng thết chói tai Cứu mạng, người đâu, mau tới đây Người đàn ông bị chói Ở bên cạnh thấy thế cũng liều mạng dễ dụa Miệng nói liền hồi Các người muốn làm gì? Chúng tôi không có tiền. Anh mau thả vợ tôi ra. Viên mục giã nhìn hai kẻ đã khôi phục hình người, chẳng mặc gì trên người cả, cảm thấy thật sự hơi nhức mắt. Tuy hiện giờ bọn họ đã không thể được coi là loài người bình thường, nhưng vẫn mang túi da của con người. Xuất phạt từ sự tôn trọng đối với sinh mạng, viên mục giã vẫn về xe tìm một bộ quần áo của mình, phủ lên cho người phụ nữ. tới hành động của viên mục giã, đối phương biết cậu là người dễ nói chuyện. Vì thế đau khổ cầu xin Anh gì ơi Nhất định là các anh chói nhầm ngơi rồi Thị trấn của chúng tôi rất nghèo Mỗi ngày tôi và chồng phải dựa vào bán đồ ăn sáng Để duy trì kế sinh nhai Thật sự không có tiền Viên mộc giã thở dài nói Tên của cô và chồng là gì Người phụ nữ run rẩy đáp Tôi tên Tố Thiến Chồng của tôi tên Sa Vượng Viên mộc giã gật đầu Được Tố Thiến cô đừng sợ Chỉ cần cô thành thật trả lời câu hỏi của chúng tôi Tất nhiên tôi sẽ thả hai người ra Tố Thiến nghe xong liếc nhìn xa vượng Hình như không hiểu lắm ý của viên mục Dã. Trái lại tên xa vượng kia phản xạ rất nhanh Anh này, chúng tôi chỉ là người bình thường Sinh sống ở thị trấn nhỏ Cũng chưa được đi học mấy ngày Có thể trả lời câu hỏi gì của các anh cơ chứ Kinh tế chỗ chúng tôi cực kỳ lạc hậu Tất cả mọi người đều miễn cưỡng sống tạm Thật sự không có tiền ở giết ở cạnh nghề mà mất hết cả kiên nhẫn bớt nói nhảm đi, hỏi mày cái gì mày đáp cái đó, ai đòi tiền chúng mày? có lẽ là giọng điệu của A Chiết dữ dằn quá nên dọa hai người đó sợ tới mức im bặt không dám lên tiếng. Viên Mộc Giã thấy A Chiết diễn vai ác xong rồi, cũng nên đến phiên mình diễn vai hiền. vì thế cậu nhẹ nhàng nói, hai người yên tâm, chỉ cần hai người nói thật, tôi cam đoàn sẽ tha cho hai người trở về. Tố Thiến gật đầu nửa tin nờ ngờ. được, anh hỏi đi. Viên Mộc Giã suy nghĩ rồi hỏi. Cô và chồng cô sinh vào ngày tháng năm nào? Thật ra, đây chỉ là một câu hỏi rất đơn giản. Người bình thường chắc chắn có thể thuận miệng trả lời. Nhưng người phụ nữ tên Tố Thiến này nghe xong lại sừng sốt. Sau đó nhanh chóng nhìn sang phía chồng mình là gia vượng. Dường như không biết nên trả lời làm sao. Viên mục giã bền tiếp tục hướng dẫn. Đây là một câu hỏi rất đơn giản. Mỗi người đều có thể trả lời rất dễ dàng. Tố Thiến, cô nhìn vào mắt tôi và nói cho tôi hay. Cô không muốn trả lời hay là vốn không biết. Đầu tiên Tố Thiến đáp bằng vẻ mặt mờ mịt. Đúng vậy, đáng lẽ tôi phải biết tôi sinh ngày tháng năm nào chứ? Rốt cuộc tôi sinh ra từ hồi nào? Nhưng sau đó răng mặt cô ta lại bất ngờ thay đổi, gần xanh trên cổ hẳn lên. Cô ta lặp lại mấy câu nói lúc mới tỉnh lại. Tôi và chồng bán đồ ăn sáng trong thị trấn. Thị trấn của chúng tôi rất nghèo, không có tiền gì cả. Tôi tên Tố Thiến, chồng tôi tên Sa Vượng. Tôi và chồng bán đồ ăn sáng trong thị trấn, chúng tôi không có tiền. Thạch lỗi thế thế vội lại đây xem xét tình trạng của người phụ nữ, sau đó lắc đầu nói, Cậu hỏi làm sao mà chết mấy luôn thế? Khi Tố Thiến bắt đầu ăn nói lung tung, chồng cô ta là xã vượng cũng đã không còn biểu cảm sợ hãi vừa rồi nữa, mà cúi đầu không nói một lời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghe thạch lỗi nói như vậy, viên mục giả nhún vài. Làm sao tôi biết? Bằng không anh tới hỏi coi. tệ lỗi bước tới trước mặt già vượng, tôi biết các người nghề hiểu, tôi cũng không vòng vo vò với các người. Tùy Quang Nam đã chết, trước khi chết hắn đã cầm đồ của tôi, chỉ cần các người trả lại món đồ đó cho tôi. Các người muốn ở đây sống cuộc sống gia đình thì sống, muốn chơi đóng vai thì chơi, tôi không xen vào. Giả vượng từ từ ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi ngược lại: Tùy Quang Nam là ai? Hắn lấy thứ gì của anh? không đợi thạch lỗi nói a chết đã sừng cổ xem giả không cho mày ăn hành là mày sẽ không nói rồi ai ngờ viên mông giả lại cản a chết sau đó nhìn xoáy vào mắt gia vượng tuy quang nam là một trong số những đứa trẻ trước kia được các người đưa ra ngoài lúc này đây biểu cảm của gia vượng đã có thay đổi hắn cúi đầu suy nghĩ rồi nói những đứa trẻ rời khỏi đây đều chưa từng trở về cho dù là một trong số chúng cầm đồ của các người Thứ đó cũng không ở đây Thạch lỗi cũng tiến lên trước Tại sao các người Không thể rời khỏi thị trấn Dường như gia Vượng không muốn Trả lời vấn đề này Nên cứ nhìn nghiêng phía dưới bằng khuôn mặt không cảm xúc Chẳng nói một lời Ai ngờ đúng lúc này Điện thoại vệ tinh trên người Thạch lỗi đột nhiên gieo lên Kết quả Thạch lỗi chưa kịp lấy điện thoại ra Đã thấy về mặt của gia Vượng Và Tô Thiến bị trói trên cây Trở nên rất khổ sở Bọn họ liên tục giãy giụa, Mặt đỏ lên loại vầy xanh quái lạ trên người lại nổi lên lần nữa, một cách nhanh chóng. Xà vượng kêu lên với biểu cảm khó chịu. Nước, nước, cho chúng tôi nước! Viên mục giả ngay lập tức lên xe lấy mấy bình nước khoáng mà bà chủ đưa cho bọn họ lúc trước. Xà vượng vừa thấy trên tay viên mục giả có nước là há to miệng, liều mạng muốn có được trái nước đó. Viên mục giả thấy về mặt bọn họ đau đớn, nên lần lượt đút nước cho xà vượng và tố thiến. Sau khi uống nước xong, vảy xanh trên người cả hai nhanh chóng lặn đi Lại trở về làn da của người bình thường nên có Thạch lỗi giật mình nói Hóa ra nước có thể làm lặn vảy xanh trên người các người đi Xà vượng thở đều lại rồi khổ sở nói Tắt điện thoại đi, mau tắt điện thoại đi Thạch lỗi tò mò lấy điện thoại vệ tinh trong túi ra Vừa muốn tới gần xà vượng Hắn đã đau đớn không chịu nổi Nhất là khi nối máy Hai người lại càng sống không bằng chết Sau khi có được đáp án mình muốn Thạch lỗi mới tắt điện thoại vệ tinh Bây giờ Gia Vượng và Tố Thiến Mới không còn đau đớn như vừa rồi nữa À chết hỏi bằng vẻ mặt khó tin nổi Bạn họ sợ điện thoại vệ tinh cơ Viền mộc Giã lắc đầu Không chỉ là điện thoại vệ tinh Điện thoại di động, tivi, máy tính Chắc là tất cả mọi thứ Có thể phát ra sóng điện tử À chết nghe vậy giật mình hiểu ra Bảo sao cái thị trấn nhỏ này lạc hậu thế Hóa ra bọn họ chỉ cần vừa tiếp xúc với sóng điện tử Là biến trở lại thành tôm tít ngay Viên mục giã nhìn à chết mà không biết phải nói gì nữa Cậu quay đầu tiếp tục hỏi xa vượng Vậy tại sao đám trẻ nhỏ rơi đi trước đó lại không sao Xa vượng do dự một lúc rồi đáp Bọn nó khác với chúng tôi Viên mục giã thấy xa vượng nói được một nửa lạnh ngừng Bên truy hỏi Có gì không giống Giả vượng trừng mắt nhìn viên mục giã rồi bỗng hỏi. Cậu biết kết cấu xã hội của ông mật không? Viên mục giã bị hỏi mà thoáng ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói. Biết một chút, trong một tổ ông có ông thợ, ông chúa, ông đực và ấu trùng. Nhưng nó thì có liên quan gì đến vấn đề của tôi? Giả vượng suy nghĩ rồi đáp. Những người như chúng tôi ở lại thị trấn chính là ông thợ, còn có thể rời đi là ấu trùng. Viên Mục Giã hiểu ra Sao Vượng muốn nói còn một con ông chúa nữa Cậu trầm giọng xuống Vậy ông chúa đâu Cô ta ở chỗ nào Lần này Sao Vượng không nói Nhưng theo nét mặt của anh ta Thì chắc chắn anh ta từ chối trả lời vấn đề này Viên Mục Giã cũng không miễn cưỡng Mà đổi sang một đề tài khác Tại sao ấu trùng lại có thể rời đi Chẳng lẽ bọn họ không sợ Sống điện tử bên ngoài sao Sao Vượng nghề xong Mà trầm ngâm mất một lúc Dường như đang nghĩ xem câu hỏi là có ý gì Một lát sau anh ta mới đáp lại Chúng tôi không hiểu hệ thống ngôn ngữ của các người lắm Cho nên không thể biểu đạt rõ ràng Nếu như dùng ngôn ngữ của các người để diễn tả Vậy hẳn là bọn họ đang liên tục biến đổi À chiếc nghe mà chẳng hiểu gì Cả quầy ra hỏi thạch lỗi Cái gì mà liên tục biến đổi Chẳng lẽ bọn chúng còn có thể biến thành người khác Thạch lỗi lắc đầu Ý của anh ta là, những ấu trùng bị đưa ra ngoài đó đang liên tục biến đổi. Nó đã có thể quen với cuộc sống của xã hội loài người. Viên mục Giả đã có khái niệm cơ bản về loài sinh vật này. Cậu hỏi tiếp, một vấn đề cuối cùng, mục đích của các người gửi những ấu trùng đó ra ngoài là gì? Không ngờ đúng lúc này xa vượng và tố thiến biểu lộ rất đau đớn. Cả hai đều trợn tròn mắt, đồng thời rưỡi cổ, trong cổ còn phát ra một âm thanh ách ách. Viên mục giả thấy vậy bèn hô to, mau trả lời vấn đề của tôi, gửi ấu trùng ra ngoài là để làm cái gì? Đôi mắt xa vượng chuyển động, ánh mắt tràn đầy đau đớn, anh ta cố nói hai chữ cuối cùng, sinh xôi. Ngày sau đó thân thể hai người liên tục vận vẹo, A chết đứng phía sau phát hiện có vật gì đó đang ngọ nguậy ở chỗ xương cổ của bọn họ. A chết giật mình nói, gãy bọn chúng có gì đó? Về mộc dã và thạch lỗi vội vàng đi ra đằng sau nhìn xem. Đúng là dưới da chỗ xương cổ có vật cứng dài mười mấy cm đang ngọ nguậy Trong nó rất giống một con bọ cạp lớn. Thạch lỗi cũng hơi choáng váng. Gã vội vàng kéo hai người lùi xa một chút rồi hỏi. Tại sao tôi cảm thấy vật bên trong cơ thể họ muốn chui ra vậy? Thạch lỗi vừa dứt lời, miệng và mũi của gia vượng tố thiến liên tục chảy máu. Sau đó có một con vật máu me đầy người, trên mình có vậy. bỏ ra từ trong miệng bọn họ. Động tác của thứ này cực nhanh sau khi rời khỏi thân thể là lập tức nhảy xuống đất như để tìm vật chủ ký sinh tiếp theo. Bọn chúng nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của ba người viên mộc giã. Tiếp đó chúng nhảy cao tận ba mét để lao về phía ba người. Mày mà A Chiết nhanh tay nhanh mắt gã bắn bằng bằng hai phát là bắn nát hai con bọn này. Trong không khí lập tức có một mùi hôi thối giống như mùi mắm tôm bị hỏng. Viên mục giã và thạch lỗi đứng cách khá xa nên còn ổn. A Chiết đứng gần nhất, bị cái mùi đó sộc lên, khiến gã phải lùi về phía sau vài bước rồi nôn khan. A Chiết nói với khuôn mặt đen đùi, Chuyện gì thế này? Sao con tôm tít này có mùi thối thế? Mà sao đột nhiên nó lại không cần thân thể trước đây nữa vậy? Viên mục giã đi đến nhìn thoáng qua hai bãi thi thể sền sệt của con bọ, rồi nói, Bởi vì bọn chúng biết mình để lộ quá nhiều bí mật, Mà lại không thể thoát khỏi sự trói buộc trên người Vì vậy chỉ có thể từ bỏ thân thể trước đó Rồi đến chiếm đoạt ba người chúng ta Chỉ cần hai người trong số ba người bị chiếm đoạt cơ thể Vậy người còn lại cũng khó thoát kiếp số Nếu không phải bị cái mùi thối sọc lên đến giờ vẫn còn sợ À chết còn muốn tiến lên đạp thêm vài cái Còn hai người xa vượng và tố thiến lúc này Hốc mắt sụp xuống, làn da khô quắt Chỉ vài phút sau đã biến thành hai bộ xương khô Chỉ còn một lớp da Viên mục giã nhìn hai thi thể này rồi quay ra hỏi thạch lỗi. Trước đó anh đã nhìn thi thể của Tùy Quang Nam chưa? Có phát hiện chỗ nào lạ không? Thạch lỗi lắc đầu. Cậu ta chết và được xử lý như vụ tự sát. Đến cả thi thể cũng không được giải phẫu mà trực tiếp đem đi hỏa táng. Viên mục giã nghĩ thầm trong lòng, xem ra con bọ trong người Tùy Quang Nam cũng đã chết. Vì vậy mới không biến thành dáng vẻ giống như ma quỷ, như của Sa vượng và tố thiến. Còn ngay sau khi hắn chết trên người có xuất hiện chuyện lạ nào không, thì phải tìm cơ hội thử hỏi lễ thần mới được. Dù gì cậu ta cũng là người giết Tùy Quang Nam. Nhưng không hiểu khi lễ thần biết kẻ thù mà mình giết, chỉ là người bị một con bọ lạ ký sinh, thì cậu ta sẽ có cảm nghĩ gì? À chết nhìn thi thể con bọ trên mặt đất, mặt tỏ về ghét bỏ, rồi hỏi thạch lỗi. Tiếp theo phải làm gì? Thạch lỗi suy nghĩ rồi trả lời. Đi tìm bộ công cụ trên xe, rồi chôn ngay hai bộ xương khô cùng hai cái bãi này đi. Nếu không, sớm muộn gì cũng bị đám ống thợ trên thị trấn người được mùi vị rồi tìm đến đây. Nhưng viên mộc giã lại không quan tâm đến điều đó. Thứ cậu quan tâm là hai chữ sinh sôi mà Sa Vượng nói trước khi chết. Nếu những vật này chỉ chiếm một thị trấn nhỏ, vậy mọi chuyện còn dễ giải quyết. Nhưng bây giờ bọn chúng có năng lực cười ấu trùng đã tiến hóa ra khỏi thị trấn. Rồi để ấu trùng trà trộn vào cuộc sống của người thường Mặc kệ mục đích của loài sinh vật này là gì Mọi thứ đều khiến người khác phải lo lắng Hơn nữa Sa vượng luôn lé tránh nói về ông chúa Nó mới là cội nguồn tội ác Chỉ có tìm được con bọ cái này Thì mới giải quyết được vấn đề Nếu không Dù đám người viên mục dã có giết toàn bộ những người Bị ông thợ ký sinh trên thị trấn Thì vị nữ vương điện hạ đó Sẽ lại sản xuất hàng nhiều ấu trùng Đi gây họa cho người khác Viện Mộc Giã nghĩ đến thầy bên xoay người nói với Thạch Lỗi và A Chiết. Chúng ta phải về thị trấn tìm ông chúa mới được. A Chiết không có dị nghị gì, nhưng Thạch Lỗi lại không quá quyết tâm. Muốn đi cũng phải chờ đến buổi tối đã. Bây giờ toàn bộ ông thợ ở thị trấn đều đang trong thời kỳ hoạt động. Viên Mộc Giã nói. Xem tình huống thì giữa các ông thợ không có quá nhiều trao đổi. Nếu không, tại sao người này lại không biết Tùy Quang Nam? Thạch lỗi thấy viên mục dã nhắc đến Tùy Quang Nam, gã bền hờ lạnh. Chuyện tìm ông chúa, cứ để đến buổi tối rồi hãy làm. Chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm được bà chủ quán thoát ẩn thoát hiện kia đã. Trong lòng viên mục giả hiểu rõ mấy người thạch lỗi không hề có hứng thú với việc cứu thế giới. Mục đích cuối cùng của họ chỉ là tìm được đồ vật, thế là cậu gật đầu. Cũng được, mặc dù bà chủ đó là ông thợ, nhưng từ trước đến giờ bà ta vẫn có liên hệ bằng thư với con mình. Có lẽ cấp bậc ông thợ của bà ta cao hơn xa vượng một chút. Sau khi xử lý thi thể trong rừng, mọi người lại quay về thị trấn. Nhưng lần này họ không lái xe mà đi bộ về. Buổi sáng thị trấn Hải Lâm trông vẫn rất náo nhiệt. Những người trông có vẻ bận rộn kia lặp đi lặp lại những chuyện đã làm ngày hôm qua. Viên mộc giã nhìn từng con ông thợ trước mắt. Cậu lại nhớ tới từ sinh sôi xà vượng đã nói trước khi chết. Trong lòng viên mộc giã bỗng sinh ra một luồng khí lạnh. Mặc dù thế giới này cũng không phải chỉ thuộc về con người, nhưng loài vật sống bằng cách ký sinh vào cơ thể người này thật quá đáng sợ. Nếu để mặc bọn chúng tiếp tục mở rộng dân số, vậy chỉ sợ tương lai con người sẽ tràn ngập nguy hiểm. Bà người nhanh chóng đi thẳng đến nhà nghỉ lâm trùng cáp. Có lẽ do không lái xe nên họ cũng không bị người trên đường chú ý. Lúc đi vào quán trọ, vừa hay họ nhìn thấy bà chủ đang quét dọn vệ sinh. Bà chủ quán thấy ba người viên mục giả cùng trở về, vội vàng nhiệt tình đón tiếp. Về rồi à, mấy vị ăn gì chưa? Nhà nghỉ chúng tôi có cung cấp bữa sáng miễn phí. Thạch lỗi khách giáo nói, không cần làm phiền, chúng tôi vừa ăn ở ngoài rồi. Bà chủ quán nghe thạch lỗi nói thế thì trên mặt lộ vẻ mừng thầm, nhưng vẻ mặt đó biến mất ngay lập tức. Viên mục giả thấy vệ bền cười nói với bà chủ quán, Chị à, nước trong phòng chúng tôi đã quá hạn từ lâu rồi. Nếu có thời gian, chị thay cho chúng tôi vài chai nhé. Bà chủ quán ẩn cần đáp ứng. Được, lát nữa tôi sẽ mang qua cho các cậu. Ba người về phòng chưa được một lúc, bà chủ quán đã cầm theo một cái túi nước khoáng đến gõ cửa. Nhưng khi viên mục giả đi ra mở cửa thì không chủ động cầm nước trong tay đối phương, mà lại nghiêng người để bà ta tiến vào phòng. Cảnh tượng kinh dị khi bà chủ quán chặn cửa lần trước vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt viên mục giả cậu biết người đàn bà này không hề dễ đối phó giống như giả vượng và tố thiến viên mộc dã cười nói chị à hình như đường ống nước của phòng chúng tôi có một chút vấn đề bà chủ quán nghe thế bền đặt nước trên bàn sau đó đi cùng viên mộc dã vào phòng vệ sinh nhưng vừa đi vào bà ta lập tức sững sờ vì bà ta nhìn thấy thạch lỗi và a chiết đã chuẩn bị sẵn một bồn nước chờ mình bà chủ quán hiểu ngay có chuyện gì xảy ra bà ta muốn đi ra ngoài Nhưng viên mục giã ở phía sau Nhanh chóng đóng cửa buồng vệ sinh Để chặn đường lui của bà ta Chuyện còn lại giao cho Thạch Lỗi và A Chiết Còn viên mục giã ngồi trên ghế sofa Nghiên cứu mấy chai nước khoáng Mà bà chủ cầm đến Cậu đã đọc được từ trường tư duy Ở nhà mấy nước Năm đó những học sinh và gia đình họ Đều trúng chiêu khi uống loại nước khoáng này Nhưng viên mục giã nghĩ mãi mà không rõ Bên trong nước này có bí ẩn gì Ngay lúc cậu đang ngẩn người nhìn chai nước Cửa phòng vệ sinh bật mở, A chết đi ra và bảo, có thể vào được rồi, đã khống chế xong. Viên mộc giã gật đầu, sau đó tiện tay cầm một chai nước đi vào. Lúc này bà chủ quán đang bị trói chặt trên mặt đất, trong miệng còn bị nhét một chiếc khăn lông trắng của nhà nghỉ. Khi bà ta nhìn thấy viên mộc giã tiến vào bền trợn trừng mắt, trong miệng còn phát ra âm thanh ô ô. Viên mộc giã đi tới trước mặt bà chủ quán rồi nói, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi. hy vọng chị có thể trả lời thành thật. Nói xong, Viên Mộc Giá tháo chiếc khăn bịt miệng bà chủ quán ra. Tiếp đó chỉ vào chai nước khoáng rồi hỏi: vì sao chị luôn hy vọng chúng tôi uống nước? trong này có thứ gì à? Sau khi bà chủ quán có thể nói chuyện, bà ta lập tức hoảng sợ hỏi: các anh làm gì thế? nhà nghỉ nhỏ này của tôi buôn bán không tốt đâu, tôi không có tiền. Viên Mộc Giá thấy lại là mấy lời kịch này thì bật cười. Đương nhiên tôi biết nơi này buôn bán không tốt Vì chị ở đây 20 năm Cũng chẳng có được mấy lượt khách Mặc dù thế cục trước mắt thể hiện rõ Chúng tôi đã biết một số chuyện Của bà chủ quán Nhưng bà ta vẫn cố cãi Tôi không biết các anh đang nói gì Viên mục Dã kiên nhẫn hỏi Được rồi, vậy chúng ta nói một chút chuyện Về con chị nhá Nó đã đi nhiều năm rồi mà sao chưa từng quay về Dù chỉ một lần Bà chủ quán nghe vậy khổ sở đáp Nó có sự nghiệp riêng của nó điều kiện ở đây không tốt, tôi làm sao có thể để nó về đây chứ? Viên Mộc Dã cười. Được thôi, kể cả những gì chị nói là thật, nhưng cậu ta là một đứa con trai, đâu thể nào cả hai mươi năm cũng không quay về thăm mẹ chứ? Bà chủ đã nghĩ sẵn câu trả lời. Đó là vì công việc của nó quá bận. Viên Mộc Dã gật đầu. Đúng là như vậy, công việc của Tùy Quang Nam khá bận, nhưng sao cậu ta không đón chị ra đấy ở cùng? Khi bà chủ quán nghe thấy viên mục giả nhắc đến Tùy Quang Nam, sắc mặt bà ta bỗng hơi đổi. Hiển nhiên bà ta không ngờ những người trước mặt này lại có liên quan đến Tùy Quang Nam. Vì để tiếp tục diễn, bà chủ quán vẫn lắc đầu nói, Ai là Tùy Quang Nam? Tôi không biết, con tôi tên là Quý sung Quang. Thạch lỗi ở bên cạnh tiến lên nói, Đừng có lòng vòng với chúng tôi, nói thật cho chị biết, Tùy Quang Nam cầm đồ của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi cũng chẳng điều tra đến chỗ này. Biệt điều thì mau đưa đồ vật đây. Nếu không, bí mật với cái chấn nhỏ này của các người sẽ không còn là bí mật nữa đâu. Bà chủ quán hiển nhiên có đạo hạnh cao hơn gia vượng nhiều. Đến lúc này mà bà ta vẫn giả vờ tội nghiệp. cao xin mấy người được làm hại tôi. Tôi thật sự không có tiền. Còn tôi cũng không có tiền. Thật lỗi thấy người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bên giờ tay sở soạn gấy bà ta rồi bảo. Tôi khuyên bà chị hãy ngoan ngoãn nói thật, nếu không, tôi không ngại làm một cuộc giải phẫu nhỏ ở bộ phận này. Gã vừa dứt lời là lập tức dùng tay giữ chặt một chỗ trên da cổ của bà chủ quán, sau đó nói, cho bà chị thêm một cơ hội, thành thật trả lời vấn đề của chúng tôi. Bà chủ quán bị giữ chặt chỗ yếu, sắc mặt trong nháy mắt đã thay đổi, bà ta há to miệng, đầu hơi ngửa về sau, dường như muốn trốn thoát khỏi cơ thể này. Tước là ngón tay thon dài của thạch lỗi rất có sức mạnh, gã giữ chặt phần đuôi của con bọ ở dưới da, khiến nó không có cơ hội chạy trốn. Viên Mộc Dã thấy rằng mặt bà chủ quán rất đau đớn, bèn thở dài bảo: "Đừng vùng vẫy vô ích, trả lời vấn đề của tôi, tại sao lại muốn chúng tôi uống nước ở chỗ này?" Lúc này vì quá đau đớn nên trên người bà chủ quán đã bắt đầu xuất hiện vảy xanh, bà ta dùng ánh mắt cố sức nhìn chai nước khoáng trong tay viên Mộc Dã rồi nói: "Hy vọng Đó là hy vọng của chúng tôi Viện mục giả không ngờ bà chủ quán Lại có thể nói ra từ hy vọng Cậu tiếp tục truy hỏi Vậy những đứa trẻ bị đưa đi giống Tùy Quang Nam Là gì đối với các người Không ngờ bà chủ quán nghe xong Lại nói Bọn họ cũng là hy vọng Lúc này A Chiết đi từ ngoài cửa vào Không biết gã kiếm đâu ra Một cái thùng to màu trắng có nắp đậy Gã hỏi Cái này thế nào Có thể đựng con mụ này chứ Thạch lỗi nhìn qua cũng vừa đấy, cho ít nước vào trong nữa. nhỡ không tìm thấy vật bị tùy quan làm giấu, chúng ta mang người phụ nữ này về nghiên cứu thử một chút. à chết lấy nước trong bồn tắm vào thùng, sau đó cùng với thạch lỗi nâng mà chủ quán ném vào bên trong. tiếp đó gã bịt chắc chắn bên ngoài. viên mộc giả thấy chiếc thùng kín mít thì lo lắng hỏi: giam giữ như vậy có ngạt thở chết không? thạch lỗi lắc đầu: chẳng sao, chết thì lại lên thị trấn bắt một con về. Viên Mộc Giã nghe xong mà không biết phải nói gì nữa. Sau khi ba người xác nhận bà chủ quán không thể chạy ra, họ khóa cửa phòng rồi rời khỏi nhà nghỉ lâm trùng cáp. Lúc này vừa qua giữa trưa, đồ ăn vẫn còn đặt trên chiếc xe ngoài thị trấn, vì vậy bọn họ phải đi bộ ra xe ăn chút gì trước đã. Không ngờ lúc ba người quay về, họ vô tình bắt gặp người đưa thư đang đạp xe đi qua. Viên Mộc Giã và Thạch Lỗi liếc mắt nhìn nhau rồi đi theo. Bọn họ muốn xem người này đưa tin đến cho những gia đình nào. Người đưa thư là người duy nhất liên hệ với bên ngoài của thị trấn này. Bởi vì những bức thư này sẽ không tự mình chạy đến bưu cục. Vậy nhất định phải có người ngoài gửi đến. Nhưng bây giờ viên mộc giã còn chưa thể xác định tình huống của người đưa tin vào thị trấn có giống Tùy Quang Nam hay không. Sau đó, ba người bám theo người đưa thư một đoạn. Bọn họ thấy cả buổi chiều, anh ta lần lượt đưa tin cho vài gia đình. Mặc dù nhìn từ bên ngoài... Những gia đình này nhận được thư xong đều rất vui vẻ, nhưng khi quay người đi vào nhà, lại là một sắc mặt khác. Thạch lỗi muốn xem trong những bức thư này viết cái gì, biết đâu những người đó là cùng một bọn với Tùy Quang Nam. Nhưng viên mục giả lại không cho là như vậy, bởi vì theo cậu thấy, nếu thật sự giống những gì bà chủ quán đã nói, những đứa trẻ bị đưa ra ngoài là hy vọng, mà kết cấu xã hội của họ lại giống với ong mật. Vậy sau khi những đứa trẻ này trưởng thành... Chúng sẽ thành lập tổ ong riêng của mình. Bởi vì một núi không thể chứa hai hồ, nên khẳng định thành phố những đứa trẻ này đang ở sẽ không quá gần nhau, giữa bọn chúng cũng sẽ không có quá nhiều liên hệ. Chuyện phát triển đến nước này, dự tính ban đầu của ba người viên mục giả đã thay đổi. Thạch lỗi và a chiết đương nhiên là nghĩ đến lợi ích của tổ chức. Kể cả không lấy lại được 50 triệu và số liệu nghiên cứu, bọn họ cũng muốn thu nhỏ mức tổn thất đến mức thấp nhất. Còn viên mục giã lại khác Bây giờ có một loài sinh vật chưa rõ Đang xâm lẫn thế giới con người Nếu như không can thiệp Thì không ai có thể biết chuyện này sẽ phát triển đến mức nào Cậu không muốn vì một chút lợi ích trước mắt Mà trôn vùi cả nhân loại Tuy lập trường của bọn họ không giống nhau Nhưng điều này không đại biểu cho họ Không thể chăm sông đồ về một biển Mà viên mục giã Cũng biết mình bây giờ còn đang ở trên địa bàn của người ta Cậu đành đi bước nào hay bước đó Viên Mục Giả bền thường lượng với Thạch Lỗi xem tiếp theo nên làm gì. Ban đầu Thạch Lỗi và A Chiết vẫn muốn đi vào một nhà nào đó cướp lấy bức thư nhưng Viên Mục Giả lại đưa ra ý kiến khác cậu muốn ba người họ quan sát thêm hai ngày để xem bọn họ nhận được thư xong sẽ có phản ứng gì. A Chiết chắc chắn không có kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi nhưng dục tốc bất đạt vì vậy cuối cùng Thạch Lỗi vẫn đồng ý với đề nghị của Viên Mục Giả. ba người bọn họ sẽ chiều nhau ra Quan sát ba gia đình, nếu như bọn họ nhận được thư xong mà trong hai ngày tới không có gì khác lạ, đến lúc đó đi cướp thư cũng không muộn. Vậy mà bọn họ không ngờ được là ba gia đình này hoặc là nói tất cả những người nhận được thư đêm hôm đó đều có hành động. Có một thành viên trong gia đình trời tối bến yên lặng đi ra ngoài một mình rồi tiến về phía nhà máy nước. Trước đó họ vẫn tách ra để theo dõi ba người, chỉ một lát sau lại chạm mặt trên đường. Điều khiến bọn họ thấy lạ là Mặc dù những người này cuối cùng đều đi cùng nhau Nhưng lại không hề có bất kỳ sự trao đổi nào Chỉ một lúc sau Đoàn người trước mặt đã đi đến cửa chính nhà máy nước Ông già canh cửa Dường như đã chờ ở đó từ lâu Ông ta không nói gì Mà cho ngay những người này vào Bà người viên mục giã đương nhiên không thể vào bằng cửa chính Bọn họ đi theo con đường cũ Nhảy tường mà vào Bởi vì sân của nhà máy nước Hơi trống trải Nên bọn họ không thể đến gần như lần trước Mà chỉ có thể đứng từ xa Nhìn đoàn người xếp hàng đi vào nhà máy nước Nhìn thấy cảnh này Viên mộng dã có một dự cảm Là rất có khả năng Những người này sẽ đi tới khu đất trống phía sau nhà máy Sau khi những người kia đã vào hết Ba người bọn họ nhanh chóng đi theo Ba người vào trong nhà máy rồi Thì khá hơn một chút Không giống với lúc trong sân không hề có chỗ ẩn nấp Nhưng bọn họ vẫn không dám đến quá gần Vì sợ đánh động những người kia Khi một lần nữa quay trở lại bát đất trống kia, ba người giật mình phát hiện, đám người phía trước đang xếp hàng rồi đi theo vòng tròn. Lúc trước đó, viên mục giả không nhìn rõ vòng tròn lớn kia là cái gì. Lần này cậu đến gần hơn, nên phát hiện ra nó là một cái ao nước lớn. Viên mục giả thấy vậy không nhịn được mà nghĩ thầm, quả nhiên có liên quan đến nước. Xem ra rất có khả năng loại bỏ quái lạ này đến từ trong nước. Nhưng vấn đề là 20 năm trước Những người ở đây vẫn còn rất bình thường Vậy thì cơ hội nào đã khiến loài sinh vật Ở trong nước xa lạ này Xầm lấn đến thế giới con người chứ Trong lúc viên mục giả Đang suy nghĩ lung tung Cậu thấy đám người phía trước bỗng đứng yên Bên cạnh ao nước trong tích tắc có vật gì đó Như những xúc tu rũi ra từ trong nước Cuối cùng nốt thò vào miệng những người kia Để tăm dò ở chết thấy thế bền nhỏ giọng hỏi Bọn chúng đang làm gì thế Tệch lỗi lắc đầu, sau đó giơ tay ra hiệu im lặng. Mà trong khoảng thời gian ngắn, cũng có vô số ý nghĩ nảy sinh trong đầu viên mục dã Cho ăn, giao phối, hay là đẻ trứng. Nhưng quan sát một lát, cậu phát hiện, dường như không phải như vậy. Cái xúc tù mềm mềm đó chỉ dừng một lát trong miệng mọi người, rồi lại rút về trong nước, còn những người kia cũng quay người rời đi. Bà người viên mục dã đắp trong bóng tối, đợi đến khi những người kia rời đi hết. Sau đó bọn họ từ từ đến bên cạnh ao nước hình tròn. Ba người mượn ánh trăng để nhìn vào trong nước. Họ phát hiện ao nước như bể bơi này có sóng gợn lăn tăn. Thỉnh thoảng có bón nước nổi lềnh bềnh trên mặt. Hiển nhiên phía dưới có vật gì đó. Viên mộc dã nhìn mặt nước rồi nói với mấy người thạch lỗi. Phía dưới có thể chính là ông chúa. À chết quay ra hỏi thạch lỗi. Làm gì bây giờ? Chúng ta cho nổ tung con mọi chúa phía dưới này à? Thạch lỗi chừng mất về à chết rồi bảo, đừng gầy dối, còn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Viên mục dã cũng không đồng ý giết chết vật bên dưới, nhỡ ông chúa chết đi rồi, toàn bộ ông thợ trên thị trấn đều nổi điên vì không có ai lãnh đạo thì sao. Hiểu biết hiện tại của bọn họ về loài sinh vật này vẫn có hạn, họ chỉ biết bọn chúng ký sinh trên cơ thể người, đồng thời có thể bắt trước hành vi và giọng nói con người, còn về việc bọn chúng có khả năng nào khác không, tạm thời vẫn chưa biết được. Vì vậy, tùy tiện giết ông chúa cũng không phải cách tốt nhất. Đêm đó, ba người ngồi bên cạnh cái ao tròn rất lâu mà vẫn không thấy vật bên dưới chùi ra. Nhưng nhìn kích cỡ cái ao này thì dù nuôi cá voi trong đó cũng được. Sau khi trời hừng sáng, bọn họ về trong xe ngủ bù một lúc. Tiếp đó, ba người lại chia ra để theo dõi ba gia đình kia. Họ phát hiện những gia đình đó vẫn lập lại chuyện hôm qua như bình thường. Cuối cùng viên mục giả quyết định tranh thủ lúc bọn họ ra ngoài làm việc, cậu lẻn vào phòng đọc trộm bức thư hôm qua. Nhưng khi viên mục giả nhảy vào trong sân thì cảm thấy đằng sau lưng có người, cậu bất ngờ quay đầu lại và thấy lệ thần luôn thoát ẩn thoát hiện, đã xuất hiện sau lưng mình. Viên mục giả hơi bực mình, mỗi lần cậu xuất hiện có thể bình thường một chút không? Lệ thần cười nói, tôi và anh ở cùng một phe thì cần gì phải sợ chứ? Thế nào, cảnh tượng đêm qua kích thích không? Viên mục giã nghe là biết đêm qua lệ thần cũng có mặt ở đó, giọng cậu trầm xuống. Hai ngày qua, cậu đã tìm được đầu mối nào rồi. Lệ thần nhún vài đáp. Về cơ bản không khác với mấy người, nhưng theo suy đoán của tôi, tình huống tối hôm qua chắc là trạng thái bình thường. Nói cách khác là hễ người nào nhận được thư của những đứa trẻ đó, thì buổi tối đều sẽ đi đến cái ảo hình tròn gặp ông chúa. Viên mục giã nghi ngờ hỏi. Ý cậu là bọn họ truyền nội dung bức thư cho ông chúa à? Lệ Thần gật đầu. Đúng là như vậy, nhưng không biết quái vật trong nước biết nội dung trong thư để làm gì. Viên Mục Giã trầm giọng hỏi. Muốn hiểu biết về thế giới này mà thôi. Đúng rồi. Cậu còn nhớ chuyện trước và sau khi Tùy Quang Nam bị cậu giết không? Có chỗ nào quái lạ không? Lệ Thần suy nghĩ rồi trả lời. Lúc đó tôi cũng không nhìn kỹ. Sau khi giết hắn, tôi vội vàng tìm số liệu nghiên cứu. Ai mà ngờ Tùy Quang Nam lại bị điều khiển bởi một con bọ chứ? Trước đây, khi tôi đi học, đã cảm thấy kẻ này hơi khó chịu. Bây giờ xem ra chúng tôi là đang học, còn hắn là đang bắt trước học tập. Nghe lệ thần nói như vậy, viên mục giã rơi vào trầm tư. Thật ra, thằng nhóc trước mặt này chưa chắc đáng tin. Cậu đã thấy cảnh tượng Tùy Quang Nam tự dùng dao cắt cổ. Còn về việc làm như vậy, có thể giết con bọ bám vào gáy hắn hay không? Thì chưa thể biết được Nhưng bây giờ xem ra Lúc ấy viên mẫu dã đã đọc được Từ trường tư duy của con bọ đó Nhưng một con bọ mà cũng có từ trường tư duy sao Hoặc có thể nói Sở dĩ những ấu trùng đó Có thể thích ứng với cuộc sống bên ngoài Là vì nó đã cộng sinh với cơ thể Bị mình ký sinh Vì vậy mới được bà chủ quán gọi là hy vọng Mà trên gáy đám hy vọng kia Phải khác với những ông thợ trên thị trấn Ít nhất không thể để người khác Liếc mắt là nhận ra vấn đề Viên mục giã nghĩ đến đây bèn hỏi lệ thần Cậu không uống nước ở chỗ này đấy chứ? Lệ thần không kiên nhẫn nói Anh có hỏi thừa không? Tôi uống loại nước đó có mà chết à? Viên mục giã hỏi Cậu biết trong nước có gì à? Lệ thần bền đi đến trước vòi nước trong sân rồi bảo Nếu tôi đoán không nhầm Nước máy ở đây đều được thông với ao nước lớn trong nhà máy nước Chỉ cần mở vòi Nước bên trong chảy ra Chính là nước tắm của con bọ chúa kiểu. Viên mục giã đưa ra suy đoán của mình Cho nên chỉ cần uống nước này là sẽ bị loài sinh vật đó ký sinh. Lệ thần gật đầu, chắc là vậy, nhưng không biết thứ trong nước là virus hay vi khuẩn. Viên mục giã lắc đầu, có lẽ cả hai đều không phải, nếu tập tính của bọn chúng giống ông mật, vậy thứ trong nước cũng chỉ có thể là trứng bọ. Lệ thần nghe xong mà sắp mặt rất khó coi, cậu ta nói, may mà tôi không uống ngụm nào, mẹ nó chứ, thật là buồn nôn. Sau đó, viên Mộc giã đẩy cửa đi vào phòng ngủ, rồi tìm kiếm bên trong. Cuối cùng, cậu tìm được một đống thư trong một ngăn kéo thường xuyên được mở ra. Viên Mộc giã tiện tay rút một bức thư, nhìn thoáng qua rồi đưa cho lệ thần. Cậu cầm cái này đi, cậu phải nghĩ cách làm rõ xem có bao nhiêu hy vọng được gửi ra ngoài. Thạch lỗi và tổ chức của anh ta chắc chắn sẽ không làm chúa cứu thế. Vì vậy, chỉ có cậu mới có thể đi giải quyết hết bọn chúng. Lệ thần cầm bức thư, nhìn thoáng qua địa chỉ rồi hỏi. Vậy còn anh... Anh không muốn làm chúa cứu thế à? Viên mục giã cười lắc đầu. Cậu làm vẫn tốt hơn. Tôi đang lén đi vào nước mờ đấy. Rời khỏi thạch lỗi là tôi sẽ biến thành người nhập cư trái phép. Hiện giờ giữa nước S và nước mờ không có hiệp ước dẫn độ. Tôi không muốn cuối cùng chẳng làm được chúa cứu thế, mà còn phải vào nhà tù nước các cậu để nghỉ mát đâu. Lệ thần thở dài. Vậy được rồi, tôi cũng không ép anh. Yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách tìm ra toàn bộ những người này. Nhưng anh cũng biết biện pháp giải quyết của tôi rồi đấy. Kết cục của bọn họ chỉ có thể giống Tùy Quang Nam mà thôi. Viên Mộc Giã nghe mà cảm thấy do dự. Cậu không biết rốt cuộc mình làm như vậy là đúng hay sai. Nếu như bọn họ chỉ là người bệnh bị lây nhiễm ký sinh trùng thì sao? Vậy có thể thông qua cách chữa bệnh hiện đại để biến họ trở về người bình thường không? Nếu như tùy tiện giết bọn họ có phải quá không công bằng không? Dù sao bọn họ cũng là người bị hại. Nhưng khi can thiệp bằng kỹ thuật y học hiện đại Chuyện này có thể dễ trở nên càng thêm phức tạp Sức mạnh thần kỳ ẩn chứa trên mình loài sinh vật này Có lẽ sẽ bị người có ý đồ đoạt được Đến lúc đó Sự tranh đoạt tài nguyên giữa người và người Sẽ lại sinh ra vấn đề mới viên mục giã nghĩ đến đây Bèn nhìn lệ thần và hỏi Cậu nói xem Những người này còn có thể trở lại bình thường không Lệ thần cười gượng Hỏi lại Anh cảm thấy thế nào Cặp vợ chồng mà các anh bắt trước đó Cuối cùng biến thành hình dáng quỷ quái thế nào Chẳng lẽ anh không rõ à Những người này đã chết từ năm đó rồi Viện mục giả đương nhiên biết những điều này Nếu không làm sao cậu có thể đọc được Từ trường tư duy của trường học cũ Trong nhà máy nước chứ Vì vậy cậu cũng không trông cậy vào việc Những con ông thợ trong thị trấn này Có thể khôi phục bình thường Nhưng những hy vọng được gửi ra ngoài kia Liệu bọn họ có hy vọng trở về hay không Lệ thần thấy viên mục giã không lên tiếng, bèn vỗ vai cậu và bảo, Được rồi, đừng ở đây trách trời thường dần nữa, Mỗi người đều có số mệnh của mình. Tính mạng của người dân thị trấn Hải Lâm đã kết thúc từ 20 năm trước rồi. Viên mục giã suy nghĩ rồi hỏi, Vậy cậu định làm thế nào? Còn muốn tìm những số liệu nghiên cứu đó sao? Lệ thần gật đầu, đương nhiên, những vật này bất kể là rơi vào tay thạch lỗi hay đám bọ kia, hậu quả đều rất nghiêm trọng. Kể cả tôi không lấy lại được thì cũng phải tìm cách tiêu hủy nó. Thế nào, anh đồng ý giúp tôi không? Thật ra, viên mục giả cũng không hy vọng loại trang bị này được sản xuất đại trà. Có lẽ hủy nó đi mới là biện pháp giải quyết hoàn mỹ nhất. Cậu gật đầu. Nếu như cậu đã nghĩ kỹ, vậy tôi có thể giúp cậu. Nhưng cậu cũng biết tình huống của tôi rồi đấy. Tôi không thể công khai khiêu chiến thạch lỗi. Giống như cậu không dám xuất hiện trong mặt anh ta vậy. Vì thế, cụ thể hành động như thế nào thì phải tính kỹ một chút. Trong khi tách khỏi lệ thần, viên mục giả cầm bức thư cuối cùng mà gia đình này nhận được rồi đi ra khỏi căn nhà. Cậu đã xem qua nội dung trong thư, phần lớn vẫn là miêu tả sự biến đổi khí hậu và tin tức thời sự. Ngoại trừ cuối thư có một câu, vài ngày nữa sẽ gặp lại, khiến viên mục giả chú ý. Khi quay lại chiếc xe đỗ ngoài thị trấn, Thạch Lỗi và A Chiết đã đợi ở đó từ lâu. Trước đấy, bọn họ đã hẹn nhau sẽ đi lấy những lá thư cuối cùng mà ba gia đình này nhận được. Nhưng khi lấy ra so sánh Tất cả đều có dòng chữ Vài ngày nữa sẽ gặp lại À chết nói về về khó hiểu Có nghĩa là gì Những đứa trẻ đã lớn này muốn quay về à Thật lỗi câu mày Đã nhiều năm như vậy không trở lại Tại sao đột nhiên tất cả đều muốn về gì Viên mục giã suy nghĩ rồi đáp Có lẽ sứ mệnh của bọn họ đã hoàn thành À chết hỏi Sứ mệnh Bọn chúng có sứ mệnh gì Viên mục giã lắc đầu Khó mà nói, nhưng theo suy đoán của tôi, nó có thể liên quan đến việc thu thập tin tức. A chết cười, 20 năm qua mấy kẻ này đều sống lạc hậu như vậy, thu thập tin tức bên ngoài có ích lợi gì đâu. Thịch lỗi nói bằng giọng nặng nề, tác dụng lớn đấy, bất kỳ một loài sinh vật nào đều hy vọng giống loài của mình có thể sinh sôi nảy nở. Nói nhỏ một chút thì có thể bọn chúng đi khắp nơi thu thập tin tức. là vì tìm kiếm thành phố có thể trở thành tổ ong kế tiếp mà nói lớn chuyện giả, rất có khả năng bọn chúng xâm chiếm dần dần tất cả các thành phố của con người rồi thay thế chúng ta. À chết giật mình. Nghiêm trọng thế cả. Những con người chúng ta cũng đâu phải ăn chay, sao có thể để bọn bọ này lấn át được?" Viên Mục Giả thở dài nói, một đao một súng đối mặt đương nhiên không sợ, chỉ sợ loài sinh vật này sẽ làm ô nhiễm nguồn nước trước, giống như năm đó ở nơi này vậy. Tất cả mọi người không hề biết nước của vấn đề Nên uống vào Cuối cùng biến thành cái xác không hồn Giống cư dân trên thị trấn À chiếc bền nói với thạch lỗi Lỗi này tôi thấy lần này chúng ta về Cứ chuyển tập đoàn quay về chỗ sở chính là được Viên mục giã lạnh lùng cười Anh nghĩ rằng rời khỏi chỗ này là không có chuyện gì sao Nếu loài sinh vật này thật sự có dã tâm Thì kể cả anh có trốn đến Bắc Cực cũng vô ích Anh thường nghĩ mà xem Đến lúc đó anh gặp bất kỳ người nào trên đường Trong gáy họ đều có một con bọ tò tướng, mà những người không bị lây nhiễm trên trái đất sẽ thành phe thiểu số. Đến lúc đó, muốn lật lại thế cờ, gần như là điều không thể. Thạch lỗi hiểu ý viên mục giả gã nói, đây chính là việc ra tay nhưng chẳng có ích lợi gì. Hiện giờ trên thị trấn ít nhất cũng phải có cả vạn ông thợ, lại thêm cái đám hy vọng đang trở về từ khắp nơi. Chỉ có ba người chúng ta, làm sao có thể đối phó với hơn vạn người. Viên mục giã suy nghĩ rồi trả lời Chuyện này đúng là phải bàn bạc kỹ hơn Nhưng chắc chắn không thể mặc kệ được Tôi khuyên anh Vẫn nên báo cáo chuyện này cho cấp trên Nếu có cứu viện đến là tốt nhất Thạch lỗi nghe xong không nói gì nữa Cả nhìn ra ngoài xe Với sắc mặt u ám Không biết trong lòng đã nghĩ gì Viên mục giã hiểu rất rõ Với phong cách hành động từ trước đến giờ Của đám người thạch lỗi Nếu không có lợi thì chắc chắn không làm Chứ đừng nói bây giờ bọn họ còn bị lỗ trong chuyện này Nhưng nếu chuyện này thật sự nghiêm trọng như dự đoán, thì không ai có thể đứng ngoài cuộc được. Bởi vì bất kể anh là tội phạm hay người sống đàng hoàng, thì cũng cần phải sống trong một xã hội bình thường của con người. Nếu không, tất cả đều là nói xuống. Một lát sau, Thạch Lỗi mới quay đầu nói. Được rồi, tôi có thể xô lý chuyện này đến cùng. Nhưng danh giới cuối cùng của tôi là tìm được số liệu nghiên cứu và 50 triệu. Nếu không, khi trở về, tôi cũng khó bàn giao. Viên mục giã gật đầu Yên tâm, vốn tôi đến đây cũng là vì chuyện này Tôi nhất định sẽ hết sức giúp anh Sau khi ba người ra quyết định Bọn họ bền chuẩn bị quay về nhà nghỉ lâm trung cáp Bởi vì ở đó còn một bà chị đang bị nhốt trong thùng Viên mục giã luôn cảm thấy bà ta hơi có vấn đề Nếu như bà ta chỉ là một ông thợ để truyền tin cho ông chúa Vậy tại sao lại giấu bức thư cuối cùng mà Tùy Quang Nam gửi về Những bức thư khác đều ở đó Tại sao thiếu mỗi bức thư này Nếu như trước đó bà chủ quán biết mục đích mấy người viên mục giả xuất hiện là vì tuy quang nam, vậy chắc chắn bà ta giấu bức thư này là vì mấy người bọn họ. Sau khi quay về nhà nghỉ, viên mục giả nói ý nghĩ này cho thạch lỗi. Cả nghe xong nửa tin nửa ngờ hỏi, Để tự vậy à? Nhưng chẳng phải giữa đám ông thợ không có liên hệ sao? Viên mục giả lắc đầu đáp, bà ta đương nhiên không phải đề phòng đám ông thợ kia.